Cứ mỗi tập, lại xuất hiện một nhân vật mở ám. Cứ mỗi ngày, lại có những tình tiết bất ngờ lật ngược thế cờ, khiến một người tài giỏi như Trấn Hào luôn phải động não. Dù biết hiểm nguy, nhưng anh vẫn lao vào cửa tử. Nhưng sự việc lần này, Trấn Hào đã làm rút cả những tin tưởng mà Tuệ Lâm dành cho mình. Liệu đây có nằm trong sự sắp đặt của anh hay không? Nhân vật số 7 là ai? Các bạn đọc sẽ có được lời giải đáp cuối cùng ở tập 8 câu chuyện.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 Các thủ tục không cần thiết bỏ hết để tránh người bên ngoài chú ý. Họ không muốn mang tiếng đường đường là sĩ quan cao cấp, lại bị bọn tội phạm quốc tế sát hại trong lần đi nghỉ dưỡng. Tuệ Lâm cả ngày lôi điện thoại ra, lại lôi vào. Cô muốn liên hệ với Nhất Long, nhưng hoàn toàn không được. Em trai cô cũng biến mất một cách bí ẩn, càng làm cho Tuệ Lâm sốt ruột. Cô rất muốn ra khỏi đây, dò la tin tức, nhưng đều bị chặn lại ở cửa. Mấy lần tính chào tường cũng không thành công Cô lại bị ốm nghén, Hễ cứ ngửi mùi đồ ăn Là lại nôn sạch Nhiều lúc còn tự dưng nôn khan Nên cả ngày cứ như người đi mượn Mệt mỏi dã rời Không còn chút sức sống Tuệ Lâm lấy tay xoa xoa bụng nói khẽ Con ngoan đừng nghịch ngợm nữa Xin lỗi con là mẹ đã có lỗi Ông ấy nói đúng Con là xương máu ruột thịt của mẹ Mẹ không có quyền tước đoạt mạng sống của con Mẹ thương khi con sinh ra Không có một mái ấm trọn vẹn như bao đứa trẻ khác Mẹ cũng chẳng dám nghĩ tới những ngày sau Sẽ ra sao nữa Mẹ con ta chắc phải rời khỏi đây Tới một vùng đất mà không ai hay biết Ở đó mẹ sẽ nuôi con khôn lớn lên người Mẹ không mong mai kia con trở thành thiên tài Mẹ chỉ cầu xin ông trời ban cho con bình yên mạnh khỏe Vậy nên con nhớ phải ngoan Đừng có quậy mẹ Mẹ con mình về vĩnh biệt ông bà Rồi mới rời đi con nghe, yêu bắp cải của mẹ lắm. Kỳ lạ thay, cô tâm sự xong thì cả người cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, không còn bị cơn nghén hành hạ. Cô cũng không dám bước sang phòng thiên vũ, sợ anh ấy lại lại nhảy bài ca muôn thừa. Cô kiệt sức mất rồi. Nhật Hà vẫn ở ngoài kia, mọi lúc, mỗi khi cậu ấy cần gì, cô đều nhanh nhẹn đáp ứng. Cô gái này vui tươi nói cười cả ngày, còn hay pha trò, Nhiều lúc thiên vũ bực bội mà cũng bị câu nói làm cho bật cười trong vô thức. Tối hôm ấy đúng 6 giờ, chuyến bay cất cánh từ Bangkok về Việt Nam. Trên máy bay có cả thượng tướng Bằng và 4 chiến sĩ trinh sát. Họ kính cần bê theo hũ đựng hài cốt, được gói ghém cẩn thận. Chỉ một tiếng rưỡi đồng hồ đã tới thành phố X. Ông Bằng trao trả hũ hài cốt cho Tuệ Lâm, còn dặn dò. Cô cầu chịu thiệt thòi một chút. Đợi khi phá án xong Vụ án này chúng tôi sẽ công bố phát tang cho ông ấy Hai người hãy tự chăm sóc bản thân cho thật tốt Tôi đã bố trí người canh gác xung quanh nhà Thời gian tới sẽ rất nguy hiểm Phải đề cao cảnh giác Hai anh em họ chào tạm biệt Rồi bắt một chiếc taxi về nhà Căn nhà vẫn vậy Tối om như mực Quang cảnh chẳng hề thay đổi Chỉ có một người ra đi Mãi mãi không về tuệ lâm mắt cay xè Cô chậm chậm dìu Thiên Vũ vào nhà Bức ảnh gia đình treo ngay chính giữa bức tường Càng làm cô chua xót Tuệ Lâm không tìm được Bật khóc nước nở Ba, ba ơi Sao ba lại bỏ chúng con đi luôn thế này Con nhớ ba, ba có nghe thấy tiếng con không Thiên Vũ đi thẳng vào phòng Cậu sợ nếu ở đây nữa Sẽ lại nổi khùng lên Rồi chút giận lên đầu em gái Tuệ Lâm ôm hũ hài cốt Đặt lên ban thờ Cô đốt ba nén nhang lầm bầm Bà ra đi thanh thản, cả đời ba lo cho chúng con từ bữa cơm giấc ngủ. Giờ sang thế giới bên kia, ba đừng lo lắng nữa. Anh em con tự biết chăm sóc nhau, ba cứ an lòng. Cô chậm chậm bước vào căn phòng nhỏ, nơi đây là phòng riêng của ba, trước giờ cô rất ít khi vào. Phòng này tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, cất đầy đủ các kỷ niệm. Cô lại gần chỗ ngăn kéo, thấy chứa rất nhiều album ảnh. Những bức ảnh của ba mẹ cô hồi trẻ, Ảnh của Thiên Vũ, ba cô, mỗi bức chụp cùng mẹ đều cười tươi giói. Hai người ôm chặt nhau, ánh mắt sáng bừng hạnh phúc. Cô cứ lật từng bức ảnh, vuốt về, ngắm nghía, Càng về sau, càng nhiều các bức ảnh của cô. Mỗi năm bà đều cho anh em cô đi chụp để lưu giữ. Từng giọt nước mắt lan dài trên má, nhỏ cả vào những bức ảnh. Mỗi nơi bà đều ghi chú thích. Sinh nhật tuệ lâm tròn 2 tuổi, Thiền Vũ này đi thi đạt giải cấp huyện môn toán. Tuệ Lâm nhận phần thưởng đứng đầu trường. Rất, rất nhiều những bức ảnh khác, ông đều tỉ mẩn ghi chú thích. Có một vài bức bị hoen ố vàng. Đến bức cuối cùng là ảnh cô mặc bộ đồ tốt nghiệp trường y, thay cầm bó hoa đỏ thắm, đang quàng vai Thiền Vũ. Ba để hình trái tim với dòng chữ Tuệ Lâm, ba tự hào về con. Tuệ Lâm gấp lại cuốn album mà lòng nặng chĩu. Mắt đỏ ngầu Cô tiến lại bàn làm việc Chẳng hiểu sao cô lại ngồi trước máy tính Màn hình là ảnh ba người gia đình họ Trong chuyến làm từ thiện Máy tính không có cải mật khẩu Cô lướt qua chẳng thấy có gì đặc biệt Mãi sau có một tệp ghi chữ TL Cô mới tò mò mở ra Đập vào mắt cô là dòng chữ Ngày tháng năm Hôm nay Lòng mình đau vô hạn Vậy là tròn một tháng mà người anh em vào sinh ra tử Đã anh Dũng hy sinh Người ấy ra đi đúng vào quãng đời đẹp nhất Cả ba người trong một gia đình cùng bị sát hại Lũ khốn nạn kia vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật Chúng chẳng hề bị sở gáy Cũng chẳng ai đền tội Bất công Quá bất công Tôi bất lực trước cuộc sống này Chỉ biết ôm Tuệ Lâm vào lòng Con bé rất nhớ hai người Nhớ cả Tuệ An Đêm nào nó cũng khóc Rồi mơ thấy ác mộng Tôi thề sẽ bảo vệ nuôi dưỡng con bé thật tốt hai người có linh thiêng hãy phù hộ cho tôi nhất định có một ngày tôi sẽ đòi lại công bằng ngày tháng 5 con gái đã tốt nghiệp cấp 2 rồi đấy tuệ lâm của tôi luôn đứng đầu trường các giáo viên khen ngợi hết lời con bé không chỉ giỏi văn hóa mà còn giỏi võ mình nó hạ gục 4 bạn nam hại tôi bị giáo viên mời lên giáo vấn một trận hôm đó tuệ lâm đã khóc và xin lỗi tôi lần sau không tái phạm Nhưng tôi nào có trách con bé Tôi biết nó làm gì cũng phải có lý do Chẳng bao giờ tự nhiên ra tay đánh người Ngày tháng 5 Hôm nay Tuệ Lâm đã 17 tuổi Con gái ra dáng thiếu nữ rồi đấy Xinh sán lắm Bao chàng trai mê mẩn Một số chàng trai còn theo đuổi tận về nhà Hôm ngày lễ tình nhân Chúng để ngập tràn hoa ngoài cổng Làm thiên vũ mất công phải dọn sạch Vứt vào so xác. Tuệ Lâm vẫn chẳng chịu để ý tới ai con bé chỉ cắm cúi vào học. Ngày tháng 5, hôm nay là ngày con gái thông báo đậu đại học, con đậu với mức điểm tuyệt đối là thủ qua cả nước khối B. Con biết không, hôm nay bà khóc cạn cả nước mắt, không phải giọt nước mắt của buồn bã đau khổ, mà là giọt nước mắt của vui mừng hạnh phúc. Vậy là mong ước của con sau bao nhiêu năm đã thành hiện thực. Ông bà thấy chưa, con gái chúng ta giỏi không? Nó thành bác sĩ rồi đấy. Sau này tôi tin, Nó sẽ là một lương y tốt Có ích cho đời Ngày tháng 5 Con gái tốt nghiệp đại học Với tấm bằng loài yêu Tôi cứ ngỡ nó sẽ về đây xin vào bệnh viện Nhưng ai ngờ nó lén nộp đơn xin du học nước ngoài Chẳng biết nó làm kiểu gì Mà thế bảo học bổng 100% Tôi vừa mừng Vừa lo Không biết sang bên đó Con bé có tự chăm sóc cho bản thân mình được không nữa Ngày tháng 5 Tuệ Lâm về nước Con gái đã từ chối lời mời của các bệnh viện lớn để làm phó khoa ngoại bệnh viện X. Tôi biết sở dĩ nó chấp nhận ở đây để gần tôi, gần Thiên Vũ. Đi đâu tôi cũng hãnh diện vì có cô con gái này. Ngày tháng 5, ngày hôm nay khi nghe Thiên Vũ nói sẽ lấy Tuệ Lâm tôi rất bất ngờ sững sở, cầm nín không nói nên câu nhưng cuối cùng thấy thật vui mừng. Hai đứa dù sao cũng không cùng huyết thấm lấy nhau chẳng phải gia đình mình Sẽ mãi ở cạnh nhau Ngày tháng 5 Tuệ lâm của ba xuất hiện cùng người đàn ông khác Cậu ấy là trùm xã hội đen Bà có cảm giác Hình như con có tình cảm với con người này Chứ chẳng hề yêu thiên vũ Thiên vũ là tự nó si tình Bà rất thất vọng Bà không nghĩ Con lại quen biết loại người như thế Làng Trấn Hảo không phải là người dễ đối phó Dính phải hắn ta là rắc rối to Chẳng thể quay đầu Ngày tháng 5 Còn rất nhiều những hồi ức mà ba cô ghi lại, từ những chuyện nhỏ nhất đến những chuyện đời thường. Cô đọc mà nhòe hết cả mắt, cổ họng, nghẹn ứ lại. Cô chăm chú đọc hết một lượt, tới cái ghi chú gần nhất, cô khường lại. Ngày tháng năm, tuệ lâm của ba, xem ra đã biết rung động. Ba biết người đàn ông của con là Lăng chấn Hào. Con cứ yên tâm đi theo người này. Trước kia ba từng hiểu lầm, coi cậu ấy là không ra gì. Nhưng ba đã sai rồi con ạ. Trấn Hào là người tốt, cậu ấy sẽ yêu thương bảo vệ con, con nhất định sẽ hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó ba chết dưới tay của cậu ấy, con cũng đừng buồn, không phải cậu ấy muốn giết ba mà bởi ba tự nguyện chết. Bệnh ung thư đã không còn chống cự được nữa, lần này đi Thái, chúng nó sẽ ra tay nhằm muốn giết ba bằng được, đẩy Trấn Hào vào con đường chết. Con hãy mạnh mẽ, hãy vững tin, đừng trách cậu ấy, tất cả là do nguyện vọng của ba. Đằng nào ba cũng phải chết Chết sớm cho đỡ phải chịu thêm đau đớn Bà muốn có một cái chết ý nghĩa Sau cái chết này Sẽ tóm gọn lũ người kia Các con nhớ phải sống hạnh phúc Chăm sóc yêu thương lẫn nhau Bà mãn nguyện Vì được làm ba của hai đứa Vậy lầm bùn rùn Đầu óc mơ hồ Vậy làm cái chết của ba Trấn Hảo cũng đã biết trước Rốt cuộc người này vẫn lừa mình Tại sao anh ta lại làm như thế Một ý nghĩ lóe ra trong đầu, cô há hốc mồm kêu lên. Chết rồi, chẳng lẽ chấn Hảo muốn tự mình làm mồi nhử? Cô luống cuống bật dậy, bàn tay run rẩy mở điện thoại, muốn gọi cho ai đó, nhưng chỉ là tiếng ngoài vùng phổ sóng. Cô chạy vội sang phòng thiên vũ, nhưng cậu ấy khóa bên trong, tắt điện tối om. Anh, anh vũ, em có chuyện muốn nói. Căn phòng yên lặng như tờ, chẳng hề có tiếng người đáp lại. Tuệ Lâm đập mạnh cửa, Giọng gấp gáp Anh, em đã biết nguyên nhân của cái chết của ba Anh mở cửa ra đi Tiền Vũ bực bội nói vọng ra ngoài Ngủ đi, có chuyện gì thì để ngày mai hẵng nói Anh, chuyện này quan trọng lắm Anh mở cửa ra đi Nhanh lên, sắp không kịp nữa rồi Trấn Hảo không phải là người xấu Anh ta không có ý giết ba mình Là do ba đã bàn bạc từ trước với anh ấy Em sợ lần này Trấn Hảo sẽ gặp nguy hiểm Giờ phải làm sao hả anh Tiền Vũ không hề đáp lại Thực ra cậu cũng vừa mới phát hiện ra bí mật động trời. Bà cậu đã để lại một bức thư và kỷ vật nói rõ suy nghĩ của ông. Ông khuyên cậu hãy quay đầu lại. Ông muốn cậu thực hiện những ước mơ đang dang dở mà ông chưa kịp làm. Thiền Vũ thực sự cảm thấy hối hận vô cùng. Cậu ấy chẳng biết phải sửa sai như thế nào, nên bây giờ đang cố nghĩ cách tìm kẻ cứu Trấn Hảo. Cậu vốn dĩ chẳng ưa gì hắn ta, nhưng dù sao hắn lại là ba của đứa trẻ trong bụng em gái cậu. Quan trọng hơn, ước nguyện cuối cùng của ông Quang là mong Thiên Vũ hãy chấp nhận chấn hảo, tìm cách cứu cậu ấy. Tuệ lầm ở ngoài đập cửa, gào khóc om sòm, cuối cùng Thiên Vũ bất lực đành phải mở cửa. Anh, bây giờ làm sao cứu được anh ấy? Thiên Vũ trầm ngâm suy tư. Hắn ta chuẩn bị về Việt Nam lần này sẽ là trận chiến sống còn. Hơn nữa anh nghĩ mãi vẫn không ra, người này không phải cảnh sát ngầm, vậy có thể là gì được nhỉ? Không lẽ em, không lẽ cậu ta là... Tuệ lầm bị câu nói ngắt quãng của anh làm cho bức bối. Cô vội gắt lời. Anh nói rõ ràng lên, đừng ú ú mở mở kiểu đó nữa. Thượng tướng bằng, có một cậu con trai, đã mất tích kỳ đứa bé lên 10 tuổi. Lăng Trấn Hảo cũng gia nhập xã hội đen năm đó luôn. Hơn nữa, gia thế của hắn ta từ bé không ai hay biết. Hắn ta được nhận nuôi bởi một đàn em của Hiếu Lé. Người từ bé này đã rất sỏi võ và bắn súng chứng tỏ hắn đã được huấn luyện từ trước hắn ta khi làm nhiệm vụ thì luôn chót lọt vì vậy mới nhanh chóng leo lên vị trí ông trùm, mỗi khi bọn anh muốn điều tra đều bị đình chỉ vụ án từ cấp trên, lúc hắn gặp nguy hiểm lại có người của sở cảnh sát đứng ra nâng đỡ và yêu cầu hủy toàn bộ chứng cứ sầu chuỗi toàn bộ vụ việc rất có thể lăng chấn hào là con trai của thượng tướng bằng, người này tên thật là Nguyễn Vũ Phong, 27 tuổi vụ mất tích năm xưa trùng khớp 5 nhà em gặp nạn Ông ấy đã cố tình đem con trai mình vào tổ chức để triệt phá băng đảng chiêm ưng. Và chắc chắn tổ chức này có liên quan tới vụ tai nạn của mẹ Trấn Hào mới khiến ông ấy hận tới bây giờ, tìm mọi cách truy quét bằng được. Vậy Lâm nghe mà muốn bay cả tim ra ngoài, không ngờ vẫn còn nhiều bí mật tới thế. Trấn Hào lại có một gia cảnh đặc biệt vậy, mà cậu ấy luôn giấu cô, âm thầm hành động. Chuyện gì cũng là một mình, không muốn người khác phải suy nghĩ lo lắng. Anh... Vậy lần này có tóm gọn được bọn chúng hay không Chúng đang bị chia rẽ nội bộ Với lại đang nghi ngờ Trấn hào, Cậu ta cũng đang bị truy nã Vậy nên nếu anh đoán không lầm Lần này Trấn hào để tự mình xa lưới Hả Vậy anh ấy sẽ gặp Nguy rồi Em quên ba cậu ta là ai rồi à Chẳng qua là họ lừa thiên hạ thôi Cứ chờ đi Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi mà Về phòng ngủ đi Hắn ta xong nhiệm vụ sẽ tới giúp em Tốt nhất đi luôn Đừng có về làm phiền anh nữa. Anh, anh không giận em nữa à? Em xin lỗi. Em là đứa em gái không tốt, luôn khiến cho anh buồn và lo lắng cho em. Tuệ lâm nghẹn ngào, thiên vũ gượng cười xoa đầu em gái. Sau cái chết của bà, anh đã nghĩ thông suốt rồi. Những ngày qua là anh hành xử không đúng. Anh sẽ mãi mãi là anh trai của em. Em phải sống thật hạnh phúc. Anh sẽ giúp ba hoàn thành những tâm nguyện mà ông chưa làm được. Em đừng suy nghĩ nữa. Nghỉ ngơi đi, anh muốn trở mắt một chút Anh hơi mệt Tuệ lâm gật đầu, cô lặng lẽ về phòng Trong lòng ngồn ngang bao cung bậc cảm xúc Cô lên giường đặt tay lên bụng tâm tình Con à Vậy là cuối cùng ba con không phải người xấu Ba con sắp hoàn thành nhiệm vụ Để trở về với mẹ con mình Hai chúng ta phải cố gắng Mạnh mẽ Cảm ơn con đã xuất hiện đúng lúc Mẹ thấy yếu đuối nhất Nếu không có con, chắc mẹ gục ngã mất Mẹ sẽ không khóc Mẹ muốn sau này con sinh ra Nhớ đừng có đi theo hai nghề Xã hội đen và cảnh sát Trước kia mẹ luôn mơ ước Người thân của mẹ đều làm cảnh sát Nhưng từ lúc từng người một Rời xa mẹ mãi mãi Mẹ đã hiểu rằng Mẹ chỉ muốn họ an toàn Sống hết cuộc đời ngắn ngủi Mẹ biết suy nghĩ này là rất ích kỷ Mẹ cũng rất cảm phục các chiến sĩ công an Quân đội Họ sẵn sàng hy sinh thanh xuân Hạnh phúc Thậm chí bằng cả tính mạng mình để bảo vệ tổ quốc, nhưng mẹ thì lại không làm được. Mẹ không có quyền ép con làm theo ý mẹ, nhưng mẹ rất muốn tất cả mọi người đều bình an hạnh phúc. Mẹ không biết con là con trai hay con gái, nhưng con yên tâm, mẹ sẽ chẳng có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mẹ sẽ yêu các con bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ. Con đừng buồn, cũng đừng khóc, dù sau này có khó khăn, mẹ sẽ ở cạnh con cùng con vượt qua. Cuộc đời mẹ thiếu thốn tình cảm quá nhiều rồi, nên mẹ sẽ dành trọn tình yêu cho con. Ngủ ngon nhé, con yêu." Tuệ Lâm từ từ nhắm nghiền mắt lại, trong giấc mơ chập chờn, cô thấy Trấn Hào đang dang rộng tay, ôm chặt lấy cô. Hai người họ dẫn nhau đi vào cửa hàng váy cưới. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, Trấn Hào lịch lãm trong bộ vest, cả hai cùng nắm tay nhau chụp hình trên bãi cỏ. Nơi đây, bình yên tới lạ thường. Tại Bangkok, Thái Lan, Trấn hào tạm biệt Nhất Long và đám đàn em để về nước. Cậu dặn đi dặn lại mọi người, đi sau phải yểm trợ. Trấn hào về trước một ngày, còn Nhất Long ngày mai sẽ cùng Linh Nhi lên đường. Kiệt và Hưng thì hỗ trợ cho Nhất Long, sở dĩ Trấn hào biết lần này vô cùng nguy hiểm, thậm chí phải trả giá bằng mạng sống, nên cậu quyết về nước một mình, không muốn ai bị liên lụy. Hôm nay, đúng một giờ sáng Thái Lan, toàn bộ chuyến hàng bắt đầu lan bánh. Ở bên này do quá quen thuộc địa hình và những người kiểm soát nên họ thoát dễ dàng Chẳng mấy chốc chiếc xe đã tới giáp danh địa phận của Việt Nam Khi đang bon bon chạy thì có hiệu lệnh dừng xe khẩn cấp Một nhóm gồm 4 người mặc sắc phục yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ Tài xế có chút bất ngờ Tại toàn bộ các chốt kia họ đều đi qua dễ dàng mà không hề bị cản trở Chấn hào quan sát một lượt rồi nhanh tay rút súng bắn liên tiếp vào đối phương bốn tên kia chưa kịp phản ứng Đã ngã lăn xuống đất Cậu ấy nhảy xuống lục trong người đám này Thì phát hiện toàn bộ giấy tờ đều là giả Người tài xế lo lắng May quá, đại ca tinh ý Đến cảnh sát mà chúng nó còn giả dạng được Chút nữa là tiêu rồi Chấn nào vẫn chẳng đáp Kéo bốn cái xác vào vệ đường Trèo lên xe ra hiệu đi tiếp Xe đã chính thức bước vào địa phận của Việt Nam Hôm nay đoạn đường này vắng hoe Một cách bất thường Không hề thấy các chốt chiếm đóng Trấn Hào nghi ngờ, trong lòng có chút sốt ruột, cậu không nghĩ lại dễ dàng tới vậy. Mãi cả nửa tiếng sau mới có một trạm kiểm tra ven đường, một người đứng ra hất hàm hỏi. Trên xe chờ gì? Quần áo thôi xếp, toàn hàng nhập khẩu, em đổ mối cho mấy chợ lớn kiếm chút thu nhập. Giá bao nhiêu vậy? 007. Rồi, đi qua. Trấn Hào nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, đã hiểu ra vấn đề. 007 chính là mật mã. Nhưng cậu vẫn thắc mắc Tại sao mật mã không lấy ký hiệu khác Mà lại sử dụng số này 007 có ý nghĩa gì được nhỉ Hay là không thất bại Chiếc xe vừa được lệnh lăn bánh Thì bỗng ở đâu nằm chiếc xe của cảnh sát tiến lại Đi đầu là thượng tướng bằng Ông ấy mặt vẫn lạnh tanh Kiểm tra trên xe có gì tiền lái xe run như cầy giấy lắp bắp Dạ dạ quần, quần áo thôi ạ Một loạt các trinh sát mở tung Trèo lên kiểm tra Rất nhanh chóng Họ phát hiện trên xe chất đầy hàng cấm, ẩn dưới các bộ trang phục. Trấn Hảo, tên tài xế và đám người kiểm chặn chốt đều bị còng tay đưa về. Ngày sáng hôm sau, trên TV và các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin ẩm mỹ, Lăng Trấn Hảo đã bị bắt giam, tội giết người vào tàng chữ ma túy. Với số lượng 3 tấn, anh ta và người tài xế rất có thể cùng bị tử hình. Đám người kiểm tra chốt cũng đang bị giam giữ và lấy lời khai tin tức ấy rung động cả nước một số mừng vui ra mặt số khác thương tiếc cho nhân tài bởi cậu ấy hay tham gia các chương trình từ thiện số nữa thì hoang mang ngỡ ngàng tin này cũng nhanh chóng đến tai lão đại, hắn ta và trí bảo đang thư giãn trong phòng sông hơi bà bà có thấy lạ không sao thằng Hào nó bị bắt nhanh thế ông Khang cười hí hừng nó bị tóm là chuyện bình thường không bị mới là bất thường đấy ba lần này cố tình tung tin ra ngoài để nó bị tóm. Chắc chắn nó không phải người của sở cảnh sát rồi. Sao bà biết? Bà biết nó từ bé. Hơn nữa ba mẹ nó là tội phạm bị cảnh sát bắn chết từ nhỏ nên nó hận cảnh sát lắm. Được lão Hòa đưa về nuôi bà mới phát hiện được trong phòng lão ta một loạt bí mật về nó. Chí Bảo vẫn ngạc nhiên vậy tại sao bà lại dồn nó vào đường chết? Vì nó quá giỏi còn nên nhớ giỏi quá cũng là một cái tội tốt quá cũng là một cái tội muốn tồn tại trên đời nếu ông trời đã cho quá giỏi thì tuyệt đối không được lương thiện mới có thể tồn tại được lúc này không trừ khử hắn thì ba con mình khó lòng mà ngồi vững lực lượng của nó ngày càng lớn mạnh ngày mai tới lượt thằng Nhất Long cũng phải vào tù không được, thằng đấy nó có tài mình đã giết nhân tài thì phải để lại những đứa có ích nếu diệt hết thì biết trông cậy vào ai Con còn non và xanh lắm, sau này nhất lòng nó sẽ phải toàn tâm toàn ý, phục vụ cho con. Bà, vậy lỡ thằng Hào nó khai ra chúng ta, thì làm thế nào? Ông Khang vẫn chẳng chút gấp gáp. Còn tưởng nó được sống tới ngày tòa tuyên án luôn nhỉ? Nó chuẩn bị chết tới nơi rồi, cứ đợi đi. Chỉ bảo nghe bà nói tới mà hơi dùng mình, hắn ta không nghĩ ba mình thâm sâu tới vậy. Nhưng dù sao, loại được cái gai trong mắt. Hắn tỏ ra rất đắc ý Vậy là sau lần này Hắn sẽ làm bá chủ Chẳng ai có thể ngáng đường Chấn hảo bị giam ở một phòng giam dành Riêng cho những tội phạm đặc biệt nguy hiểm Không ai được phép tham nom Ngay cả cánh nhà báo, luật sư Cũng không được tiếp cận Cậu ấy chỉ nhìn ngắm bốn bức tường Hết đứng lại ngồi Ở đây không điện thoại Cũng chẳng nghe ngóng được tin tức bên ngoài Bị giám sát 24 trên 7 Mấy tên cai ngục cứ đi lại Liên tục chống nhìn người này bằng ánh mắt khinh bỉ. Ê, không ngờ hắn ta cũng bị xá lưới. Toi đời luôn ấy nhở? Chắc chắn tử hình rồi, cho chừa cái thói hống hách. Xưa kia nó oanh liệt lắm, mà giờ thật chẳng khác nào con rán. Đúng là đời lên voi xuống chó, không biết đâu mà lường. Trấn Hào ngồi thua một góc, cậu đang nghĩ tới tuệ lâm, không biết cô ấy bây giờ đang làm gì. Lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ nghĩ tới cô gái đó, cậu cũng chưa tìm ra lý do, Để giải thích cho Tuệ Lâm hiểu Cái chết của ông Quang Trấn Hảo lấy tay vẽ xuống nền đất lầm bầm Chắc cô ấy đang hận mình tới thấu xương Mà không biết cô ấy có chăm lo cho bắp cải tốt không nữa Trấn Hảo cứ miên man suy nghĩ Vừa đúng lúc ấy Có người tiến gần cửa phòng giam Mang theo đồ ăn Ăn đi, chưa rồi Người đó vừa nói vừa đẩy đĩa cơm Và cái bánh bao về phía Trấn Hảo Cậu ấy uể oải đón lấy Chưa khi nào mà ăn bữa ăn đạm bạc tới vậy Đĩa cơm có vài cọng rau muống Mấy hạt lạc rang Và ba miếng đậu phủ Trấn Hào lấy bánh bao đưa lên trước mặt Cậu ấy ngắm nghiếm một hồi rồi bẻ đôi ra Một tờ giấy nhỏ bé siêu xíu Được nhét vào giữa Trấn Hào liếc nhìn ngang dọc khắp nơi Khi thấy không có ai quan sát Cậu mới mở nhanh tờ giấy Trong đấy ghi dòng chữ Trong cơm có độc Nên phải ăn cho hết đĩa này chấn hào vò tờ giấy bỏ vào mồm nhai nát rồi nuốt chừng cậu chẳng suy nghĩ mà đưa đĩa cơm và một mạch ăn hết khi vừa ăn hết cậu thấy cả người nóng san chân tay bắt đầu co rút lưỡi cứ tê dần cổ họng như bị bóp nghẹn không tài nào thở nổi cả căn phòng trao đào cứ mờ dần mờ dần rồi không còn thấy gì nữa chấn hào đổ ụp xuống nền hắn ta bị sao thế này nhanh nhanh lên gọi báo cáo cấp trên tiếng còi cấp cứu réo inh ỏi tiếng người chạy rầm rầm thượng tướng bằng mặt cắt không còn giọt máu ông chạy như bay vào đây thấy con trai ngã gục miệng hộc ra bùm máu mắt ông hiện rõ sự hoảng sở một giọt nước mắt đã lăn trên má ông gào tét gọi xe cứu thương máu gọi xe cứu thương ông ấy hoảng loạn không nghĩ được gì nữa ôm chặt lấy con lắc mạnh nhưng cậu ấy hoàn toàn không có phản ứng cơ thể cứng đờ ông bằng đau rót không nói nên lời ngay chính bản thân ông cũng không hiểu rút cuộc đang xảy ra chuyện gì con, con phải vượt qua con nhất định phải vượt qua con không được cục ngã lúc này bà không cho phép con thất bại sau khoảng vài phút chiếc xe cứu thương đã đậu trước cổng phòng giam mấy chiến sĩ nhanh chóng khiêng chấn hào vào đó thượng tướng bằng cũng vội vã chạy theo nhưng chưa kịp lên xe ông đã nhận được điện thoại phải qua nhà chủ tịch thành phố gấp để bảo vệ. Ông ấy đang gặp nguy hiểm. Ông chủ tịch này tên Cường là bạn cùng lớp với ông Bằng. Xưa này hai người cùng xuất thân từ ngành cảnh sát. Ông Cường cũng chỉ mới được phân bổ lên vị trí này. Cách đây không lâu, thay thế chủ tịch Phạm Văn Minh bị ám sát trước đó. Ông Bằng dù rất lo cho con trai nhưng không còn cách nào khác đành dặn dò một số trinh sát thân cận đi theo bảo vệ cho chấn hảo. Còn ông tức tốc đến ngay nhà chủ tịch. Chiếc xe cứu thương lao nhanh vun vút Chiếc xe đi được chừng 15 phút thì tắng lại gấp Phía trước cả chục chiếc ô tô đen Giàn hàng ngay trắng trước mặt Tài xế đoán có chuyện chẳng lành Vội lùi lại Nhưng phía sau cũng có hai chiếc Từ đâu lao ập đến Xe cứu thương bây giờ bị mắc kẹt ở giữa Đám người hùng hổ xuống xe Ai cũng lầm lầm khẩu súng ngắn Hướng về chiếc xe cứu thương Đi đầu là ba của Mỹ An Ông ấy trùm cả người kín mít Chỉ hở duy nhất đôi mắt quát lớn Chúng mày khôn hồn cút hết xuống thì tao sẽ cho con đường sống để lại thằng Hào trên xe. Lực lượng bây giờ rất chênh lệch xe cứu thương chỉ có 5 người nếu chống trả lúc này tất cả sẽ đều thiệt mạng. Người đàn ông kia ra lệnh bắt sống toàn bộ những người này kiểm tra tước vũ khí rồi trói họ lại với nhau thành một góc. Quãng đường này là lối mòn, không hề có người qua lại đây là lối tắt dẫn tới bệnh viện, nhanh nhất nhưng không ai ngờ lại bị phục kích Người lạ mặt kia ra lệnh cho các xe rút khỏi đây. Ông ta sai một số người lúi húi lại gần xe cứu thương, làm gì không rõ. Chỉ biết chiếc xe chuyển động thêm chừng hai chục mét, rồi dừng lại. Tầm năm phút sau, nghe rõ tiếng đùng đùng, âm thanh tựa sấm rền đinh tai nhức óc. Sau tiếng nổ vang trời, ngọn lửa thổi bùng dữ rồi. Bây giờ gió thổi vù vù, càng làm lửa kia cháy mạnh hơn nữa. Khói bốc mổ mịt, mấy người bị trói há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ họ dãy rụa muốn thoát ra ngoài nhưng đều không được tay chân đều bị cột chặt lại với nhau chết rồi hồi nãy bọn chúng đã đặt bom trên xe bây giờ làm sao được đây làng Trần nào chắc chắn bị thiêu thành tro luôn rồi ngọn lửa lớn như vậy sao mà sống sót chúng ta lần này cũng chuẩn bị tư tưởng kỷ luật thôi đang yên đang lành tự nhiên lại dính tới vụ này rủi rẻo đến thế là cùng họ bất lực nhìn chiếc xe bị thiêu rụi mãi cả tiếng sau mới có một người đi chặt củi trên rừng về. Ông ấy vội vã cười chói. Các chiến sĩ lập tức phi mau về chiếc xe cứu thương. Bây giờ chiếc xe bị cháy hoàn toàn, có màu xám dịt. Đừng động vào hiện trường, gọi đội cứu hộ và điều tra trinh sát tới. Một chiến sĩ vội la hét khi đồng đội chuẩn bị chạm vào xe. Họ bây giờ mới như sực tỉnh cơn mê, vội vàng gọi điện. Ông bằng sau khi tới biệt thự ông cường mới nhận ra ông ấy vẫn đang an toàn. Lúc này Thượng tướng Bằng đã đoán được vấn đề. Ông đã bị chúng chơi kế điệu hổ ly sơn, nghĩa là con trai ông đang gặp nguy hiểm. Ông Bằng run rẩy gọi điện cho cấp dưới, mấy người kia sợ hãi phải khai báo bằng sạch. thưa thừa tướng, chúng tôi bị đánh úp, chiếc xe và tử tù đã bị gài bom, nổ tung rồi ạ. Cái gì? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Chiếc điện thoại trượt dài rơi xuống đất, vị Thượng tướng vò đầu ôm mặt bật khóc, chưa khi nào ông cảm thấy đau đớn bất lực và tuyệt vọng như bây giờ con, con ơi tại ba, tại ba đã đẩy con vào đường chết ông chạy thục mạng ra đường lớn, vẫy chiếc taxi tới chỗ mà mấy người kia vừa chỉ lúc này bàn tay ông run rẩy, không còn chút sức lực mà cầm lái Chưa đầy 20 phút đã tới bìa rừng, chỗ này dây giang kín, đám đông người hiếu kỳ quay vòng trong, vòng ngoài cánh phóng viên cũng chụp hình lia lia ông bằng lào đào bước vào Mấy người trinh sát thì kháo nhau Trên xe có duy nhất một người bị chết cháy Người này nằm trên băng ca Cơ thể biến dạng đã cháy thành cho Rất có thể đây là vụ thanh trừng nội bộ Tiếng người dân xì xào Đằng nào cũng tử hình Chết cháy vậy đỡ tốn ngân sách nhà nước Lũ khốn nạn này Nó xeo rắc bà núi sợ hãi cho dân lành Chết càng nhiều càng tốt Chắc chúng nó sợ lộ kẻ đứng sau Nên mới thủ tiêu đây mà Các trinh sát cố hết sức giải tán đám đông nhưng vô hiệu. Họ kéo đến mỗi lúc một đông, phải tới cả ngàn người. Tin tức cũng nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Lăng chấn nào bị chết cháy trên xe cứu thương trong lúc tới bệnh viện. Ông trùm của giới gia hội đen đã bị thủ tiêu. Hay có báo lại giật tít, hoàn hồ các lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây buôn lậu ma túy lớn nhất trong lịch sử. Trùm ma túy đã bị sát hại. Tội lâm vừa lướt web. Thấy mấy tin tức kia thì cô chết sững, nước mắt tuôn ra như suối, chân tay co rút, cả người như muốn ngạt thở đến nơi. Cô khóc lóc chạy tìm Thiên Vũ, đâm sầm cả vào tường, ngã bổ nhào xuống đất. Trần Hảo, Trần Hảo, sao lại thế này? Anh không được bỏ mặc mẹ con em. Thiên Vũ chống nặng bước nhanh tới, ôm chặt lấy em gái an ủi. Em bình tĩnh, em vẫn còn đứa bé trong bụng, em đừng có kích động. Tuệ Lâm cắn mạnh vào cánh tay anh trai mình Cậu ấy nhăn mặt Nhưng vẫn mặc nhiên không nhúc nhích Tuệ Lâm nức nở Anh ơi là báo chí họ cố tình đánh lạc hướng chúng ta đúng không Kế hoạch sẵn rồi Làm sao mà anh ấy chết được Thiên Vũ im lặng nghe em mình dãi bày Cậu không dám mở lời Bởi sợ em mình sẽ bị sốc nặng Tuệ Lâm khóc lóc thảm tiết đôi ánh mắt đẫm nước cầu cứu anh trai Anh Anh nói em nghe Tại sao lại như thế Thiền vũ chỉ biết siết chặt cô vào lòng Cậu cảm nhận rõ cơ thể người kia đang run rẩy, Tiếng khóc ai oán tới nao lòng Thực ra đây là sự cố ngoài ý muốn Cậu ấy bị đám người kia của lão đại hại chết để bịt miệng Người chết cũng đã chết rồi Em đừng có hành hạ bản thân nữa Chấn hào là một người tốt Cậu ấy sẽ được bình an ở thế giới bên kia Không còn lo lắng muộn phiền Khi bọn của lão đại bị tóm gọn Nhán được mình sẽ rửa oan Và tôn vinh cho cậu ấy Tệ lầm đẩy mạnh thiền vũ liều siêu đứng dậy Cô bật cười chua chát Vinh danh Vinh danh á Chết rồi Chết rồi thì vinh danh để làm cái gì Cô chạy vào phòng đóng sập cửa lại Cô theo thói quen gọi cho Trấn Hảo Nhưng cả trăm cuộc vẫn không liên lạc được Cô vào mục tin nhắn Ấn những tin dài gửi đi Anh em nhớ anh lắm Là em ngu nên mới chịu buông tay anh Anh luôn vì em mà làm mọi việc Chỉ có em ngu ngốc vẫn mãi không chịu hiểu. Anh ơi, anh có thấy tin nhắn của em không? Anh ơi, anh đâu rồi? chấn hào con của chúng ta cần có ba. Anh đừng có phủi tay vô trách nhiệm. Anh phải làm tròn trách nhiệm của một người ba. Anh phải cùng em nuôi dạy con cho tốt. Anh, sao em nhắn tin mà anh mãi không chịu trả lời em thế? Mọi lần em nhắn chưa đầy 5 giây, anh đã nhắn lại, dù bận cỡ nào anh cũng không để em phải chờ đợi sao bây giờ cả chục phút rồi mà anh vẫn chưa xem anh ơi anh đang bận à bao giờ anh rảnh thấy tin nhắn nhớ gọi cho em ngày nào em cũng đợi anh về anh Vũ kêu anh sắp qua đây hỏi cưới em mà sao anh lâu thế nhiệm vụ lần này khó quá phải không anh anh luôn phải đơn độc ở chính cuộc đời của mình tuệ lâm gửi rất nhiều tin nhắn cô cứ gửi gửi liên tục nhưng vẫn chẳng thấy người bên kia đã xem tuệ lầm khóc tới mở cả mắt cô ôm bụng tự dằn vặt bản thân mình từ hôm đấy tuệ lâm như người mất hồn cả ngày chẳng chịu ăn uống ngủ nghỉ mỗi ngày cô đều có thói quen gọi điện rồi nhắn tin cho trấn hào thiền vũ lo lắng luôn luôn phải túc trực bên cạnh để phòng cô làm điều dài dột đến ngày thứ ba tuệ lâm gục ngay trong phòng tắm cả người tái nhợt nghe tiếng động mạnh thiền vũ chạy vội vào cậu hốt hoảng kêu xe tới chở cô tới bệnh viện Kết quả bị suy nhược cơ thể nặng, thai nhị yếu, khả năng không giữ được. rau bám thấp, thai phụ hiện đang mang thai được 12 tuần. Tệ Lâm mở mắt, thấy mình đang ở trong bệnh viện. Anh trai ngồi ngay bên cạnh, cô lại hòa khóc như một đứa trẻ. Vị bác sĩ vội chạy lại. Bác sĩ Lâm, thai của cô yếu lắm, khó giữ được. Cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nếu cứ như thế này nữa, thì có thể phải bỏ đứa bé trong bụng. Tệ Lâm nghe tin này mà như xét đánh ngang tay. Cô lắc đầu ngoài ngoài. Không, mấy người không được đưa con tôi đi đâu. Con tôi sẽ mạnh khỏe chào đời. Nó sẽ không có mệnh hệ gì hết. Đi đi, các người lừa tôi. Thiền Vũ giữ chặt lấy cánh tay em trấn an. Em bình tĩnh, không sao, đứa bé sẽ ổn mà. Nhưng em phải giữ vững tâm lý, chăm sóc sức khỏe cho tốt. Em không nghĩ cho bản thân mình, thì phải nghĩ cho con chứ. Tuệ Lâm thẫn thở, cô lau nước mắt thở dài. Đã 3 ngày chưa ăn uống gì hết Anh Vũ nói đúng Giờ em không lo cho con của em Thì còn đợi ai được nữa Nó đã quá thiệt thòi Em phải mạnh mẽ để cùng con vượt qua khó khăn này Tuệ Lâm liếc nhìn Thiên Vũ Em muốn ăn chút cháo Người đàn ông kia gật đầu Em nằm yên Anh đi rồi về ngay Nhớ đừng có khóc nữa Em phải thoải mái thì con mới khỏe mạnh được Cậu ấy nói xong khảnh khẳng bước đi Vết mổ ở chân còn chưa lành nhưng do thiên vũ luyện võ từ nhỏ lại quen với môi trường khắc nghiệt nên mấy cái vết thương này không ăn nhầm gì với cậu. Tuệ Lâm quay mặt vào tường hai bên tai cô vang vang âm thanh quen thuộc. Tuệ Lâm, rửa vết thương cho anh đau quá. Tuệ Lâm, nhớ anh không? Anh nhớ em. Em không được khóc đâu, em khóc là anh đau đấy. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em cả đời không ai được phép động tới một sợi tóc của em. Tuệ Lâm, sau này chỉ được nghĩ đến một mình anh thôi đấy. Một loạt hình ảnh về Trấn Hào cứ ùa về, cô đã dặn lòng phải mạnh mẽ, nhưng nước mắt cứ ứa ra không sao ngăn được. Cô vẫn không dám tin người đàn ông đó lại bỏ cô mà đi luôn, cả đời chỉ có thể gặp lại trong suy nghĩ. Hành ác lắm, anh đi đâu mà lâu thế? Ngày nào cũng khiến em phải nhớ anh. Tuệ Lâm, ăn cháo thôi, ăn cho nóng, anh kêu người ta không bỏ hành đây này. Tuệ Lâm lau vội nước mắt, cô ngồi dậy đón lấy hộp cháo, từ từ xúc từng miếng. Miệng đắng ngắt, nuốt mãi mà chẳng trôi. Trước kia cô cũng nằm viện, chấn hào phải tới mãi thành phố C để mua cháo gà. Quán đấy ngon lắm, người này rất biết khẩu vị của cô, lúc nào cũng kiếm toàn đồ ngon. Thiền Vũ nhìn em mình tự hành hạ tới mức thân tàn ma dại, cậu cũng đau tới thắt ruột thắt gan. Tuệ Lâm ăn hết hộp cháo, cô lại nằm xuống nhắm nghỉ mắt lại. Bây giờ chẳng còn tâm trí mà trò chuyện Chiếc điện thoại trong túi Thiên Vũ rung lên liên tục Cậu ấn nút nghe Thì thấy tiếng của Nhật Hà Anh đang ở đâu đấy Nói chuyện với em chút được không Cô gái kia giọng khác hẳn mọi lần Lạc cả đi Cô ấy cũng đang khóc thì phải Thiên Vũ nhẹ nhàng Tôi đang ở bệnh viện X Khoa phụ sản Cô tới đó đi Tôi phải chăm sóc Tuệ Lâm Anh xuống đi Em đang ở dưới đây rồi Thiên Vũ khá bất ngờ Không nghĩ cô gái này biết anh đang ở đây Cậu vội vàng dặn em gái nghỉ ngơi Có gì gọi điện cho cậu Phía xa Bóng người con gái nhỏ bé với đôi vai gầy Đang sun lên bẩn bật Thiên vũ chậm chạp đi tới Nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô Nín đi, đừng khóc Anh trai cô đã quá xuất sắc rồi Nhật Hà có chút sừng sốt Cô quay sang gục mặt vào vòng ngực của thiên vũ Mắt cô đỏ ngầu Mặt cũng hốc hát thấy rõ Đôi mắt trũng sâu thâm lại Tại sao anh ấy lại chết? Chúng em còn chưa được danh chính ngôn thuận nhận nhau. Ba em, ông ấy cũng đang phải cấp cứu. Sao người tốt lại cứ phải gặp mấy chuyện này? Đám xấu xa, đám xấu xa vẫn nhởn như ngoài pháp luật hả anh? tiền Vũ chẳng biết khuyên can cô làm gì, chỉ biết ngồi yên nghe cô giải bày tâm sự. Bây giờ mọi chuyện đều là thừa tải, càng nói càng làm người đối diện thêm xúc động. Im lặng là cách tốt nhất. tiền Vũ vuốt nhẹ mái tóc cô gái này, Trong cậu dâng lên cảm xúc khó tả Thấy cô ấy khóc Cậu đau lòng mà muốn ở bên bảo vệ Cái cảm giác không khác hoàn toàn Khi ở bên cạnh Tuệ Lâm Cô nín đi Hãy để cậu ấy ra đi thanh thản Nhật Hà khóc sướt mứt một hồi Bỗng nhớ tới Tuệ Lâm Anh, chị Tuệ Lâm thế nào rồi Em muốn vào thăm chị ấy Thiền Vũ từ chối Em ấy bây giờ yếu lắm Từ từ hãy vào Để Tuệ Lâm có thời gian suy xét mọi chuyện Vừa lúc này Minh Trang cùng lôi đi vào Thấy tiên vũ đang ôm cô gái lạ Mình chàng khựng lại Anh vũ, ai đấy Nhật Hà thoáng bối rối Cô lau sạch nước mắt, nước mũi vào áo tiên vũ Làm cả ba người đứng hỉ mất mấy giây Tiên vũ méo sạch mặt Cô sạch sẽ chút có được không Nghĩ sao mà lau đầy vào áo tôi thế này Mình chàng bực bội chẳng cần để ý Kéo mạnh Nhật Hà đẩy mạnh xuống đất Cô là ai Sao giữa ban ngày ban mặt lại ôm anh vũ thế Thiên Vũ đỡ vội nhật hà lên nhìn cô gái kia bằng ánh mắt tức giận. Cô đừng hành xử theo kiểu côn đồ. Cô tới đây làm gì? Anh chẳng lúc nào để ý tới em. Anh thả bênh một con điếm cũng không chịu để ý tới cảm giác của em. Anh sao thế Hà Vũ? Em đã vì anh làm mọi việc mà có khi nào anh ngoảnh lại nhìn em chưa? Em cứ tưởng cả đời anh yêu một mình tuệ Lâm. Khi cô ấy buông tay thì anh sẽ dây dứt. Ít nhất anh sẽ chọn em làm Bình Phong chứ không phải cô gái lạ mặt kia. Em chấp nhận, chỉ cần anh ở cạnh em là đủ rồi. Minh Trang tức giận gào lên. Thiên Vũ nhìn thẳng vào Minh Trang. Xin lỗi, giữa chúng ta chỉ là đồng nghiệp, không thể tiến xa hơn được nữa. Tôi cũng không có suy nghĩ muốn dùng ai làm bình phong hết. Thôi, tôi không muốn nói chuyện tiếp về vấn đề này. Vậy còn cô ta, anh gọi cô ta là gì? Cô đừng có mơ tưởng hão huyền. Cả đời trịnh Thiên Vũ chỉ yêu một mình em gái cậu ấy. Cô, cô chỉ là người thừa thải mà thôi. Nhật Hà đang bực tức, lại bị cô gái này trêu điên Cô ấy chẳng thèm đáp lại Kiếng trần hôn lên môi Thiên vũ Cậu ấy cứ đơ người ra không cử động được Mình chẳng tức tới nổ đom đó mắt Định giật mạnh tóc lôi ra sau Nhưng Thiên vũ nhanh tay Hất cô ấy ra Kéo Nhật Hà về phía mình Cô đừng có điên nữa Tôi nói rồi, trên đời này ai cũng có thể khiến tôi rung động Thêm một lần nữa, trừ cô Cậu ấy nói xong Thì kéo tay Nhật Hà đi vào trong Minh Trang thì đứng một mình ôm mặt khóc rừng rức Nhật Hà bị kéo đi một đoạn xa Cô chậm rãi lên tiếng Anh Vũ Anh và Tuệ Lâm phải sống hạnh phúc Em sắp đi Paris rồi Chưa biết bao giờ mới về Hôm nay qua đây chào hai người một tiếng Tuy em mới gặp anh chưa lâu Nhưng rất vui vì đã quen biết anh Cô đừng hiểu lầm Thực ra tôi và Tuệ Lâm chỉ là anh em thôi Trước kia tôi ngộ nhận nên mới xảy ra nhiều việc Đáng tiếc Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi Tại sao đang ở đây? Cô lại tính qua bên đó. Ở đây em chẳng có động lực. Ba em cũng sắp về hưu. Em sang đó trước. Năm sau ba em sang. Chắc định cư ở hẳn. Nơi này quá nhiều đau thương. Em không muốn ở lại. Thiền Vũ cảm giác thấy chút mất mát trong lòng. Cậu không thể lý giải nữa. Nhưng người cậu yêu thương cứ lần lượt rời xa. Cô gái này là người đầu tiên ngoài tuệ lâm. Có thể khiến cậu cười. Lắng nghe những câu chuyện vù vơ cả tiếng đồng hồ bao giờ cô đi, tầm một tiếng nữa em qua chào anh rồi đi ra sân bay luôn anh chị nhớ giữ gìn sức khỏe bao giờ tuệ lâm sinh nếu sắp xếp được em sẽ về thăm hai người cô đi mạnh giỏi nhớ giữ gìn sức khỏe nhật hà gật đầu, cô cúi chào tạm biệt cô ấy đi khuất Thiên vũ thấy trong lòng chống trải lạ thường cậu quay lại phòng tuệ lâm thì em gái đang ngủ thiền vũ nhìn em đầy chiều mến em đừng suy nghĩ nữa anh sẽ mãi ở bên cạnh em Thầy bà chăm sóc em thật tốt. Đám người của lão đại nghe tin Trần Hào bị chết cháy, thì vui như mở cờ trong bụng. Chúng tức tốc bay trở về Việt Nam ngay trong ngày, cùng lô vũ khí tuồn về. Chí Bảo là người sung sướng ra mặt, hắn ta cùng đàn em tới quán ba Ánh Dương ăn mừng, quậy tưng bừng. Hà Mi thấy người này thì đon đả. Hôm nay cô ấy ăn mặc sexy thiếu vải để chào đón Chí Bảo quay về. Hắn ta khỏi phải nói cười tít mắt, khoác vai Hà Mi đi thẳng lên vòng so với tất cả những người phụ nữ đã ngủ cùng thì chỉ có Hà My làm hắn khoái cảm nhất cánh cửa mới sập vào cả hai lao vào nhau như hai con thiêu thân bộ váy đang mặc trên người của cô kia cũng bị xé sạch cô ấy lần la lại gần gầm ghế trí bảo càng kích thích đi theo cô gái này luôn khiến hắn tò mò không kém Chí bảo mắt đang nhắm nghiền cảm nhận da thịt Hà My vừa mềm vừa mát lạnh chỉ chạm nhẹ đã khiến người ta điên đào Hắn còn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng đoàn. Theo quán tính người này ôm chặt bụng, máu thấm đẫm cả tay. Hắn ta cố lấy chút sức lực còn lại tát mạnh vào mặt cô gái bên dưới. hà Mi nháy mắt bắn liên tục tên này. Tên này nằm vật người ra, trợn trừng mắt. hà Mi đẩy mạnh hắn xuống đất gần dòng. Tại mày đã hại chết anh ấy. Tao sẽ cho chúng mày chết hết. Còn còn tuệ làm nữa. Xuống âm phủ mà đánh đấm nhau. Cô ta mặc lại áo lau lại nòng súng, rồi mau chóng rút khỏi đây. Một lát sau, đám đàn em đẩy cửa bước vào, thấy Chí Bảo nằm chết trong vỗng máu. Chúng sợ hãi bỏ chạy toán loạn, dẫm đạp cả lên nhau. Lực lượng công an nhận được tin báo, cũng vội phong tỏa hiện trường, phát họa đối tượng gây án. Nghi Phạm là cô gái tên Nguyễn Hà My, 23 tuổi, DJ của quán này. Lập tức các trinh sát chia nhau bùa vây các hướng, truy sát Nghi Phạm. Lão đại đang bàn bạc việc xé nhỏ lô vũ khí bán hàng Cho các băng đảng trong thành phố khác Thì nhận tin con trai gặp nạn Xác được đưa về sở cảnh sát Ông ta lên cơn đau tim Ngộp ngay tại chỗ Người bên cạnh thấy vậy Vội đặt ông ấy nằm thẳng tiến hành sơ cứu Khoảng chừng nửa tiếng sau Ông Khang mới trở lại bình thường Ông ta điên cuồng đập phá đổ đạc Con trai Chí bảo Chí bảo của tôi Nó vừa mới ở đây sao lại chết được Có nhầm gì không đấy Người bên cạnh khẽ nói, nghe nói tới quán ba tìm gái, đang mây mưa thì bị con bé kia giết hại. Ông Khang rú lên như bị chọc tiếc, còn mẹ nó, tao mà bắt được thì mày chết với tao, nó là con nào? Con này là người của thằng Hào, chắc nó thấy thằng đó chết, nên mới điên tình tìm cách báo thủ. Ông Khang nghiến răng kèn két, tao biết con này rồi, nó tên Hà My, mày dám động tới con tao, mày tới số thật rồi. Ông ấy mặt đỏ bừng, bây giờ đã không còn giữ được tỉnh táo người bên cạnh phải an ủi ông giờ phải suy nghĩ cho thấu đáo thẳng bảo coi như là số phận tất cả nó cũng có phải là con ruột ông đâu từ cho ông nghe cái này lão ta vừa nói vừa rút trong người một vật gì dài bằng ngón tay trỏ rồi ấn nút tiếng trí bảo đang thì thầm lần này nếu lão đại giao địa bàn cho thằng Hào thì cứ trừ khử lão ta lão ấy buổi sáng hay uống trà cho ít thuốc độc vào là được Để xem ngày mai như thế nào đã Ông Khang nắm chặt tay thành quyền Mặt biến sắc Thằng chó đấy Uổng công tôi kiều màng nó Coi nó như con ruột Lúc sơ sinh người ta vứt ở đống rác Không có tôi nó bị chó tha mất rồi Vậy mà lại nỡ lấy oán báo ân Đúng là nuôi ong tay áo Ông ấy vừa nói vừa đấm bùm bụp vào bụng mình Làm người bên cạnh phải gàn lại Ông đừng có tự hành hạ bản thân Nó chết là đáng Giờ lo mà chăm sóc bản thân thực hiện tốt vì vụ lần này. Đêm hôm ấy, bọn chúng ngụy Trang làm người ăn mày, đi thẳng tới bìa rừng. Ở đây đang tàng trữ sẵn vũ khí. Cuối khu rừng có một căn nhà gỗ, được canh gác cẩn thận. Chỗ này phải tới 200 người canh gác. Lão đại cùng người đàn ông kia bước vào. Ông ta xuống hầm tới thẳng lô vũ khí. Ở đây súng ngắn, súng AK đủ các loại, dao, kiếm, côn đạn, cứ gì cũng có. Hai người họ ngồi vào bàn, Để phân chia hướng đi vào dạng sáng ngày mai Mỗi người chỉ đạo một hướng Bỗng có thằng chạy tục mạng hớt hài Lão đại Chúng ta bị bao vây Có tiếng súng nổ ở ngoài Cảnh sát đánh hơi tới rồi Ông Khang thất kinh Chẳng phải ông Trùm kêu tất cả đã lo chu toàn Không việc gì phải sợ Bọn chúng sao lại xuất hiện được ở đây Người của chúng ta cài cắm cả rồi cơ mà Hai người này nắm chắc khẩu súng Từ từ bước ra khỏi hành lang Theo dõi tình hình Bên ngoài lúc này rất hỗn loạn, hai bên bắn trà rất quyết liệt, đạn bay vèo vèo, lát lát lại có người ngã rầm xuống đất. Tiếng loa mỗi lúc một to, tất cả chú ý, toàn bộ chỗ này đã bị bao vây, vì thế những người trong nhà hạ vũ khí đầu hàng sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ông Khang sôi máu bắn sối xả về phía phát ra tiếng nói, chúng mày nghe đây, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để bọn nó bắt được thì sống không bằng chết. Cả đám bây giờ vô cùng hăng móng, Chúng quá hiểu, bây giờ đã bị dồn vào đường cùng Thà chết ở đây Chứ không chịu chết trong tay của cảnh sát Các chiến sĩ vẫn đang chống trả quyết liệt Họ vẫn tâm niệm Tốt nhất là bắt sống Hạn chế tối đa thương vong Nhưng dường như đám người kia vẫn chẳng hề nao núng Chúng xả súng loạn xả Càng lúc càng co cụm lại đối thủ Trên trời, máy bay trực thăng đang xuống rất thấp Xịt thẳng thứ nước màu xanh xuống căn nhà Nước vào ra Thì lập tức lở loét Làm đám kia gào giống Đau quá Chúng không còn cách nào đành chui vào trong nhà cố thủ Lão đại và người bên cạnh Thì nhanh chân trốn vội xuống hầm Hơi cay vẫn cứ xả đều Cảnh sát tấn công liên tục lớp này Lên lớp khác Lớp tiếp lại theo sau hỗ trợ Cuộc đấu súng đúng 3 tiếng đồng hồ Mới chấm dứt Bọn chúng đã bị hạ cục hoàn toàn Thượng tướng bằng kêu người vào trong lục soát, Nhưng ngoài đám đàn em Chẳng hề thấy lão đại đâu Ông Bằng đi khắp nơi quan sát Mà vẫn không phát hiện Ngay lập tức vị thượng tướng kia Sai người lại gần Sử dụng xà beng đào lên Đây đúng là lối vào hầm Nhưng phía cửa đúc bằng đồng nguyên chất Nên xà beng chẳng ăn thua Mới đào mấy nhát đã gãy làm đôi Ông Bằng đưa mắt quan sát thật kỹ Căn phòng chẳng có gì đặc biệt Ông nhớ lại lời con trai đã dặn Tới khung cửa sổ Chỗ đó có một vòng tròn Xoay ba lần theo kim đồng hồ Rồi ngược lại 4 lần thì vừa dứt vừa hầm bật mở Trước sự ngỡ ngàng của mọi người Ông bằng ra lệnh một số trinh sát tinh nhuệ Dày dặn kinh nghiệm theo sát Căn hầm này nằm sâu dưới lòng đất Xây toàn bằng đá tránh ẩm thấp Có hệ thống xử lý ẩm vô cùng hiện đại Chỗ này chứa rất nhiều Các loại vũ khí hiện đại Hầm cũng đào rất nhiều ngõ ngách Làm các chiến sĩ hoang mang Không biết nên đi theo hướng nào Cuối cùng họ chia nhỏ theo từng tốp Mỗi tốp 5 người lão đại và người kia nhanh chóng lao ra cửa hầm, bọn chúng thở vào vì đã thoát chết. Nhưng cửa hầm vừa mở thì bất chợt người đợi rắn ở mày đã giơ súng bắn liên tục vào hai người này. Họ không kịp trở tay. Vốn dĩ lối này thông tới ngôi mộ của mẹ thiền vũ, Ông thằng máu me khắp người, giơ tay yếu ớt. Mày, mày, mày là thằng phản bội. Thượng tướng bằng sau một hồi lục soát cũng đã tìm ra cửa phụ, thấy xác của lão đại. Và một người nữa đang nằm sấp Ông kêu lên Lại tới muộn nữa rồi Ông ấy lật người đàn ông bên cạnh Tất cả cùng kinh ngạc Lồi không kìm được kêu to Là, là trường khoa ngoại Hóa ra ông ta cũng dính líu đến đường dây này Thượng tướng bằng suy tư Vẫn còn kẻ chủ mưu, Tên này đã nhanh tay bịt đầu mối Trừ khử toàn bộ những kẻ Có khả năng ngáng đường hắn ta Ngay trong buổi sáng hôm ấy Toàn bộ vụ án khép lại Thượng tướng bằng tổ chức buổi họp báo công bố kết quả Như vậy ông Trùm Và tất cả đám tay chân thân cận của lão ta Đều đã bị bắt Riêng ông Trùm bị chết trong vụ đó súng Mới trong vòng một tuần Mà hai vụ án lớn nhất trong lịch sử Đều đã được triệt phá xuất sắc Lồ hàng trắng Và vũ khí thì chuyển cho cơ quan nhà nước Để xử lý Hôm nay khỏi phải nói Ai cũng vui sướng hân hoan Chưa lúc nào họ thấy tin tưởng lực lượng chức năng và yêu tổ quốc nhiều lúc này, nhất là khi xem các thước phim, những chiến sĩ phải nếm mật nằm gai, phục kích cả trăm lần mà đều thất bại. Đã có bao nhiêu chiến sĩ anh dũng hy sinh, máu đã đổ để có được thành công này. Báo chí truyền thông như bùng nổ, nhà nhà, người người từ các em bé thiếu nhi đến các cụ già, từ đàn ông đến phụ nữ, không phân biệt giàu nghèo lớn bé, đều hàng say nghiền ngẫm những tin tức, mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui. Điều họ mong chờ nhất Cuối cùng đã trở thành sự thật Đám băng đảng khét tiếng nhất đã bị phá sạch Từ nay về sau Thành phố sẽ lại yên bình Lứa con em của họ sẽ không phải sống Trong những ngày thấp thỏm lo âu Vậy là đã tròn một tháng Ngày chấn hào mất Tuệ Lâm cũng không ốm nghén Nhưng nỗi nhớ trong cô vẫn chưa ngồi ngoài Mỗi ngày đều cảm nhận thấy em bé trong bụng Lớn hơn một chút Tuệ Lâm nhận được thông báo Ngày mai sẽ được phép trở lại bệnh viện Cô cũng chẳng thấy cảm xúc gì đặc biệt Thiên Vũ muốn em mình ở nhà cho khỏe Nhưng cô giờ ở nhà Lại suy nghĩ linh tinh Nên quyết định đi làm cho bận rộn Cuối cùng anh trai cô Đành phải miễn cưỡng chấp nhận Buổi chiều hôm ấy Tệ Lâm đang lang thang đi dạo phố Cô tính mua mấy chiếc váy rộng hơn Trang phục xưa giờ đều đã chật cứng Còn phố đông vui tấp nập Tiếng còi xe inh ỏi Nắng gắt chói trang Cô tấp vội vào một cửa hàng thời trang nhỏ Nhân viên thấy vậy thì vui vẻ chào Chào chị, chị muốn mua gì không ạ Tôi muốn mua vài chiếc váy hơi rộng một chút Cô nhân viên nghe xong mỉm cười Dẫn Tuệ Lâm đi tham quan một lượt Giới thiệu một vài chiếc váy ưng ý Tuệ Lâm lúc đầu không để ý Về sau cô thấy một người con gái Đội mũ lưỡi chai Đeo khẩu trang đen Mặc bộ đồ thể thao cứ nhìn chằm chằm vào mình Nhiều lúc Tuệ Lâm cố tình Đánh mắt ra hướng người đó Thì cô ta lại bối rối lựa đại mấy chiếc váy gần chỗ mình đang đứng. Tệ Lâm lựa một đống váy, rồi vào phòng thử đồ. Ở trong đây cô lén quan sát được đối phương. Cô gái kia không hề muốn mua đồ, cô ta lướt qua đám váy nữ, rồi sang đồ ngủ. Lâu lâu lại nhìn vào chỗ Tệ Lâm có vẻ sốt ruột. Đến lúc này cô đã biết linh cảm của mình, chắc chắn là đúng, nhưng không biết cô gái kia là ai, tại sao lại theo dõi mình. Chị ơi, chị cần em giúp gì không ạ? Thấy chị đứng lựa nãy giờ, Nhân viên nhìn cô gái mới đến kia với chút khó chịu. Cô ta ngửa ngùng đành lấy đại vài bộ đi thử. Tuệ Lâm nhận cơ hội này lấy tạm hai cái váy thanh toán rồi nhanh chân chuồn thẳng. Cô gái kia thấy vậy chạy theo nhưng bị nhân viên giữ lại. Cô ta muối mặt lấy một chiếc rồi bước nhanh theo hướng Tuệ Lâm nhưng bóng cô đã mất dạng. Cô ta bước tới liếc ngang liếc dọc bực bội dẫm mạnh chân xuống đất. Tuệ Lâm đứng nét mình một góc khi chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô đã đoán được kẻ này đang nhắm tới mình. Tối hôm ấy khi Thiên Vũ về nhà, cô vội tưởng thuật lại vụ việc. Cậu ấy khuyên em gái nên ở nhà để đảm bảo an toàn. Cậu cũng đặt thiết bị định vị trên điện thoại của Tuệ Lâm để khi có việc cấp, cần biết cô ấy đang ở chỗ nào mà kiếm. Dạo này Thiên Vũ hay cười suốt, đi đâu cũng ôm khư khư cái điện thoại. Có hôm nửa đêm, Tuệ Lâm tỉnh giấc, còn thấy anh ấy thì thầm, phao nhỏ trong phòng. Tuệ Lâm hỏi dồn anh... Anh yêu ai rồi đúng không? Thiền Vũ hơi giật mình, mặt ửng đỏ lắp bắp. Vớ vẩn, làm gì có ai? Anh nói cho thật đi. Thế sao anh hay nhắn tin cười một mình vậy? Người đàn ông kia chống chế. Anh coi mấy cái clip hài mà. Tội Lâm nghiêng người. Sao xưa anh bảo hài nhảm nhí không xem cơ mà. Thích từ khi nào đấy? Vừa lúc ấy lại tin nhắn gửi đến. Thiên Vũ nhanh chân chuồn thẳng. Thôi anh đi ngủ đây. Tội Lâm nhìn anh trai đầy nguy hoặc. Điệu bộ anh ấy rất đáng nghi Cô thầm nhủ Ai được nhỉ Anh ấy có khi nào thích Minh Trang không Mà cũng không đúng cho lắm Cô cũng mong anh ấy tìm được một nửa của mình Muốn thấy anh ấy luôn vui vẻ hạnh phúc Đời thiên vũ đã vất vả quá nhiều vì cô rồi Tuệ Lâm lên giường Theo thói quen Cô trò chuyện với em bé trong bụng một lát Rồi lại lôi điện thoại nhắn tin cho Trấn Hào. Ngày nào cô cũng nhắn tầm hai chục tin Kể cho cậu ấy về một ngày của cô như thế nào con của họ thay đổi gì đặc biệt. Anh, hôm nay em đi đường bị theo dõi, may mà em thoát kịp. Chấn nào mai em bắt đầu đi làm rồi. Ở nhà chán quá, lại nhớ anh, nên em muốn đi làm cho bận rộn. Còn chúng ta dạo này ngoan lắm, không có quậy phá em như trước. Anh có nhớ mẹ con em không? Sao chẳng bao giờ thấy báo mộng cho em? Cô nhắn vài tin nữa, đang đề ngủ, thì tin nhắn cuối cùng bỗng hiện ra dòng chữ đã xem. Cô lắc mạnh đầu, nhìn thật kỹ xem có phải mình bị hoa mắt hay không. Bàn tay cô run run, ấn nút gọi đầu kia, có tút tút rất dài, nhưng không ai bắt máy. Gọi tới lần thứ tư, thì có tiếng giọng của người đàn ông là Cô là ai? Nửa đêm nửa hôm gọi tôi có việc gì? Sao? Sao? Sao anh lại có số điện thoại được? Rõ ràng đây là số điện thoại của chồng tôi. Thế chồng cô đâu? Anh ấy... Anh ấy có việc gấp phải đi xa rồi Người kia khẽ thở dài Vậy chắc số điện thoại chồng cô bị hủy Tôi mới mua sim này hồi chiều Thấy cô nhắn tin mà tôi không hiểu gì hết Xin lỗi đã làm phiền anh Tội lầm buồn bã Cô nói xong lặng lẽ tắt máy Vậy là đến cái cầu nối duy nhất Để tâm sự với anh Cũng mất thật rồi Chẳng hảo anh tuyệt tình quá Một hồi sau Có tiếng chuông báo Cô bật dậy thấy tin nhắn mới gửi đến Cô gái, cô đừng có buồn. Tôi đã đọc tâm sự của cô gửi cho chồng cô rồi. Chúc mẹ con cô thật hạnh phúc. Chồng cô chắc đang bận việc quan trọng lắm nên chưa thể trở về. Hai mẹ con cô cố gắng lên, nhớ ăn uống đầy đủ vào. ban đêm đừng có ra đường một mình. Lúc nào buồn, lên mạng coi mấy video hài hước. Người đó nhắn dài lắm. tuệ Lâm nghĩ, anh ta đang thương cảm cho mình nên cũng không trả lời lại. Cô nhắm mắt lại, hy vọng trong mơ sẽ gặp được chấn hào. Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng thì đã có tin nhắn Cô đang làm gì đấy? Chuẩn bị đi làm chưa? Tuệ Lâm lịch sự nhắn lại Tôi đang dậy đây Cô nhớ ăn sáng đừng bỏ bữa mới tốt cho em bé Tuệ Lâm trả lời ngắn gọn ừ. Sáng nay cô dậy sớm hơn thường lệ chuẩn bị trang phục ăn sáng rồi đi làm Mới có một tháng không tới đây mà bệnh viện khác lạ quá Mấy y bác sĩ ái ngại nhìn cô Họ đã biết mọi chuyện gia đình cô Nên không ai dám nhắc đến Bác sĩ Linh nghi nghe bảo Bị tạm giam do có liên quan tới tổ chức Buôn bán ma túy Trưởng khoa ngoại cũng đã chết Bệnh viện bây giờ mới bổ sung thêm trưởng khoa mới Người này còn rất trẻ Chắc mới chỉ tầm ngoài 30 Ngày đầu người này ở nước ngoài mới về đây lập nghiệp Khả năng phán đoán vào phẫu thuật Của người này cực kỳ giỏi Cậu ấy về đây làm được một tuần rồi Tuệ Lâm vừa bước vào phòng Thì đã thấy trưởng khoa đứng trước cửa Xin chào Tôi là Trí Đức Mới được điều về làm trưởng khoa Cô là bác sĩ Tuệ Lâm đúng không Tôi nghe danh cô nhiều rồi Rất vui được gặp cô Tuệ Lâm theo phép lịch sự khẽ cúi đầu chào Trao đổi một số câu cho phải phép Bệnh viện cũng nhận thêm một số bác sĩ mới Nên Tuệ Lâm gặp họ có chút lạ lẫm Mấy người y tá hiền xưa không ưa cô Giờ cũng vẫn ghét Tuệ Lâm ra mặt Họ bề ngoài không dám nói gì Nhưng sau lưng bàn tán chỉ cho xôn xao Cô không chồng mà trừa Đi mang thai đứa con không có ba là tội lắm. Lắm người còn áp ý hơn, không hiểu đứa bé trong bụng cô là của Thiên Vũ hay chấn Hảo. Mấy ngày đầu, cô ta đi làm, lại đã được trưởng khoa ra mặt ủng hộ, càng làm cho người ta thêm ghét. chiều hôm ấy sau khi ăn xong, cô thấy bụng mình lâm dâm khó chịu. Tệ lầm sợ hãi tới mau khoa sản để siêu âm, xem đứa bé có gặp vấn đề gì không. Bác sĩ khám cho cô là cô gái vẫn còn khá trẻ, cùng với một phụ tá. Nữ bác sĩ sau khi đặt máy siêu âm kiểm tra kỹ càng, nhìn cô thở dài. Bác sĩ Tuệ Lâm chia buồn cùng với cô, thai nhi đã chết yếu ở trong bụng, không còn thấy nhịp tim. Chúng tôi bây giờ buộc phải phẫu thuật gấp. Cô chuẩn bị tâm lý ký vào giấy tự nguyện này, đồng thời gọi người nhà cô tới chăm sóc. Tuệ Lâm nghe xong mà hồn vía lên mây, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, mắt ẩn ẩn nước như sắp khóc. Sao lại thế được? Con tôi còn đang khỏe mạnh, tự nhiên sao lại ngừng tim? Cô khám kỹ lại cho tôi Nhất định có sai sót ở đâu rồi Thấy tuệ lầm có vẻ kích động Nữ bác sĩ kia thương cảm Cô đừng buồn Cô còn trẻ để mang bầu đứa khác Nếu không phẫu thuật gấp bỏ đứa bé Thì cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm Cô thậm chí phải cắt bỏ từ cung vĩnh viễn Không thể làm mẹ đâu Đây cô ngậm viên thuốc này chừng 30 phút rồi quay lại Thủ thuật nhanh thôi Không mất nhiều thời gian Họ đưa cho cô một viên thuốc nhỏ màu trắng Vội dục cô ngậm vào Tệ lắm tất thiểu ra ngoài, tâm trạng lúc này của cô cực kỳ tệ. Cô vào phòng mình khóa trái cửa lại, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cơn đầu vẫn âm ỉ kéo dài, lần này còn đau hơn hồi nãy. Cô cúi xuống xoa bụng nhẹ nhàng nói nhỏ. Bác cải, đến cả con cũng bỏ mẹ hay sao? Con đường có như thế, con mà đi là đổi mẹ chấm hết không còn gì nữa. Mẹ sợ, mẹ sợ lắm con ơi. Vừa lúc này điện thoại cô dùng liên tục, Nhìn vào màn hình cô sững sờ người. long Nhất long em đi đâu mà chị gọi bao nhiêu lần đều không được vậy. Chị lo cho em lắm em biết không hả? Sao cứ thích là xuất hiện, không thích là phủi tay đi mất hút? Em có còn coi chị là chị của em nữa không đấy? Nhất Lòng ngập ngừng. Chị đừng khóc, mở cửa đi. Em đang ở trước phòng chị. Tuệ Lâm giật mình. Cô bật dậy lao xa mở cửa. Tuệ Lâm khóc nức lên. Em ơi, nó... Nó, bác sĩ nói, nó chết trong bụng chị rồi, phải phẫu thuật gấp. Nhất lòng nghe chị mình nói, mà cậu tưởng như trái tim bị bóp nghẹn, đau đớn không sao kể xiết. Sau một phút bẩn thần, cậu hỏi lại, chị khám ở đâu? Hồi nãy chị thấy đau bụng, xuống khoa sàn người ta kêu vậy. Nhất lòng vội rụt, chị xin nghỉ buổi chiều, em dẫn chị đi qua chỗ khác siêu âm thử. Chiều hôm đó, hai người họ tới một phòng khám gần bệnh viện để siêu âm, nhưng kết quả vẫn trùng khớp như vậy tuệ Lâm khóc muốn cạn nước mắt cô không chấp nhận sự thật đi đến mấy phòng khám nữa nhưng đều không khả quan ai cũng khuyên cô nên làm thủ thuật bỏ thai ngay trong chiều nay nếu để mai sẽ vô phương cứu chữa cô như chết mất linh hồn hai tay ủ cả đi chẳng nghe được người ta nói gì nữa lúc này nếu không có nhất long đi cùng chắc cô gục ngay tại chỗ rồi vừa lúc này tin nhắn từ người hôm qua gửi đến Cô gái, đang làm gì đấy? Tôi nghe cô kể về bé con nhà cô tôi rất thích Bên tôi chuyên bán hàng cho trẻ em Nên tôi muốn tặng cô bé một cái nôi Phiền cô cho địa chỉ Lát có người mang tới miễn phí Tệ lâm mắt nhẹ đi không nhìn rõ chữ Cô chẳng biết sao mình lại trả lời Chấn hào con của chúng ta mất rồi Em không muốn, em không muốn phải bỏ con Mà chỗ nào cũng trùng góp kết quả hết Em sợ lắm anh, em không muốn phải bỏ con Rất nhanh sau đó Ở đầu dây bên kia hồi đáp lại Nghe này cô bình tĩnh Kêu người nhà cô đưa tới một phòng khám tư nhân Cách thật xa bệnh viện Sang thành phố khác càng tốt Mau đi đi Vệ lầm giật mình khi thấy người kia nhắn vậy Cô vội dùng nhất long Chúng ta đi chỗ khác Nhất lòng vì không muốn dập tắt chút hy vọng mong manh của chị mình Nên miễn cưỡng đáp ứng Dẫu biết kỳ tích rất là nhỏ nhoi Hai người họ tới thành phố c tìm một phòng khám uy tín phòng khám rất đông chờ cả gần tiếng mới tới lượt tuệ lầm hồi hộp tim đập loạn xạ cô vẫn lầm bầm cầu nguyện cho con cô vẫn đang bình yên vô sự người bác sĩ này trung tuổi khuôn mặt vô cùng phúc hậu ông ấy một tay di chuyển máy siêu âm mắt đang dán chặt vào màn hình nhìn biểu cảm của ông ấy càng làm cô lo lắng cô gái, chúc mừng cô bé trai nhá, nó đang lấy tay che mặt đây này sau này nghịch ngợ phải biết Em bé khỏe mạnh, chưa thấy có gì bất thường Bác sĩ Bác sĩ nói sao à Con cháu, con của cháu vẫn bình thường hả bác Người đàn ông kia ngạc nhiên hỏi lại Cô có thấy cái chấm tròn này không Còn cô đấy Người này mở âm thanh cho cô nghe nhịp tim Nghe giống tiếng sóng biển Ông ấy khẳng định Xong rồi, đừng lo quá Cô bị đau bụng Chắc vấn đề về tiêu hóa Đừng ăn nhiều dầu mỡ để bị đầy hơi bổ dung thêm sắt canxi cho cháu bé khỏe mạnh. Tuệ Lâm bật cười, cô cảm ơn díu dít, cháu cảm ơn bác sĩ, cháu chẳng biết nói gì hơn ngoài câu nói. Nếu không có bác, con của cháu đã chẳng có cơ hội chào đời. Vị bác sĩ kia ngạc nhiên hỏi lại, có chuyện gì vậy? Sao tôi thấy cô có vẻ không được tin tưởng kết quả cho lắm? Cháu đi siêu âm, mà chỗ nào cũng nói thai hư, phải tiến hành mổ gấp, có mình bác là nói như vậy. Ông ấy nhìn cô gái này giọng trùng xuống Cô phải cẩn thận Cô yên tâm Con trai cô rất khỏe Từ khẳng định cháu bé rất khỏe Yên tâm mà về đi Tệ Lâm vui mừng chào ông ấy Rồi ra ngoài báo tin cho Nhất Long Cậu ấy cũng vui sướng ra mặt Nhưng lúc này hai chị em đã ngầm hiểu ra vấn đề Có kẻ nào đã cố tình mua chuộc Từ bệnh viện ra tới thành phố X Nhằm muốn Tệ Lâm phá bỏ thai cho bằng được Chị Theo em nghỉ bệnh viện đi Ở đó nguy hiểm quá Nếu chúng muốn ra tay Có rất nhiều cách để làm Chị muốn ra nước ngoài không Em cùng chị đi một chuyến Ở đây thực sự không an toàn Tội lâm nghe em trai nói bỗng chột dạ Nhưng cô không nỡ bỏ mặc thiên vũ Anh ấy cũng chỉ có một mình Cô trầm ngâm lên tiếng Chị không muốn đi Chị sẽ ở đây Chắc xin nghỉ bệnh viện một thời gian Chị ở nhà cũng được Em ở cùng với chị Sẽ không ai dám bắt nạt Gây nguy hiểm cho chị được nữa đâu Tệ Lâm khẽ cười Cô cảm tạ ông trời đã phù hộ cho mẹ con cô Tai qua nạn khỏi Nghĩ về những việc đã qua Mà cô khẽ dùng mình Từ ngày hôm ấy trở đi Tệ Lâm ở nhà Thiên Vũ thấy Nhất Long chăm sóc Thì cũng an tâm rất nhiều Thời gian cứ chậm chậm trôi qua Cô ban ngày ở nhà lau dọn chăm sóc khu vườn nhỏ Trò chuyện với Nhất Long Ban đêm thì nói chuyện với cải bắp Cô cũng hay nhắn tin với người lạ mặt kia Cô thấy người này rất hiểu ý cô Hơn nữa may có anh ta mà cô mới kịp thời giữ lấy con mình. Anh ta có thể coi như là ân nhân của mẹ con cô. Tại căn biệt thự giám đốc bệnh viện cùng bộ trưởng bộ tư lệnh đang vò đầu bứt tay. Mới có mấy tháng mà hai người họ nhìn thảm hại thấy rõ. Bộ trưởng bộ tư lệnh là ba của Minh Trang, đồng thời là anh em họ với ông Quý. Dạo gần đây hai người họ hay xuất hiện cùng nhau. Ông Quý lo lắng. Tài liệu về băng đảng chim ông đang trong tay lão bằng. Giờ phải tìm cách thủ tiêu lão, chỉ cần vụ này mất, chúng ta sẽ bình an vô sự, sống hết cuộc đời này. Người đàn ông kia đanh giọng, ông làm gì cũng hấp tấp may là đợt lão đại tôi nhanh trí không chúng ta cùng bị tử hình với chúng nó luôn rồi. Ông quý bực bội, tại chúng nó dám nuốt trọn lô vũ khí qua mặt tôi, hơn nữa chúng còn ngấm ngầm, cấu kết bên ngoài, tính quay ra tạo phản, may mà tôi phát hiện ra kịp. Bọn chúng chết coi như đáng đời Hôm nay tôi kêu Ông qua là bản đối sách Chứ không phải trách cứ linh tinh Chẳng phải vụ án đó đã khép lại rồi còn gì Chúng ta đâu có liên quan Bộ trưởng bộ tư lệnh lắp đầu Tôi vẫn có chút hoài nghi Sao lại diễn ra trong vánh vậy được Không giống tác phong của lão bằng Hắn ta xưa giờ truy tới cùng Chứ không giang dở như vậy Mà bọn chúng im lìm cả mấy tháng Từ càng sinh nghi Ông quý ghé sát tai nói nhỏ Hôm nay bên cảnh sát có cuộc họp gấp bàn về việc phân chia bảo vệ cho cuộc bầu cử diễn ra cuối tuần này. Lão Bằng bị đau ruột thừa mới mổ hôm qua chắc chắn không thể tham dự. Lão ta ở nhà một mình vì vậy đêm nay là thời cơ thích hợp nhất. Hai người đó bàn bạc thật kỹ càng khi không còn sơ hở họ mới tạm thời hài lòng về kế hoạch. Nhà của ông Bằng nằm ở ngoài ô thành phố chỗ này xa xa mới lác đác vài một căn nhà Nên rất dễ ra tay Chúng lựa 50 người giỏi nhất Quyết đêm nay sẽ đoạt mạng ông ấy Lần này là trận sống còn Quyết định tương lai Đúng không giờ Khi mọi nhà chìm sâu trong giấc ngủ Thì bọn chúng bắt đầu hành động Chúng bao vây kín căn nhà Biệt đội bắn tỉa cũng được tập trung Chúng ở tòa nhà đối diện Tính hạ gục ông ấy Nhưng toàn bộ căn nhà bị rèm che kín mít Cuối cùng phương án bắn tỉa Bị thất bại Chúng đột nhập vào nhà ra tay trực tiếp hạ gục đối phương căn nhà bây giờ tối om tất cả hệ thống camera bên ngoài đều bị vô hiệu hóa bằng nghiệp vụ của mình chỉ nháy mắt chúng đã bẻ khóa thành công chúng nhẹ nhàng tiến lại căn phòng ông bằng thấy người này đang trùng khăn kín mít thì lấy dao đầm tới tấp chăn vừa mở ra thì đã thấy trống không có cái gối ôm đặt ở giữa ông quý hốt hoảng chết rồi, chúng kế rồi, rút mau bọn chúng còn chưa kịp rời khỏi Thì bên ngoài đã có tiếng súng rền vang Một thằng ôm bụng đầy máu chạy vào Ông chủ Chúng nó phục kích ở ngoài hết rồi Giờ ta không thể thoát ra được Ông quý mặt cắt không còn giọt máu Bọn chúng vây tròn lấy nhau cố thủ bên ngoài Thì đang tiến dần sát vào đây Ra khỏi ngôi nhà Nếu muốn bảo toàn tính mạng thì mau đầu hàng Tiếng loa kêu ẩm ĩ, Tiếng chân người chạy mỗi lúc một đông Mấy tên run rẩy nhìn nhau Chết rồi Đông người quá Chúng ta chủ quan nên mới bị như thế này. Bọn chúng cứ tử thủ trong căn nhà, bên ngoài vẫn ném bom khói vào liên tục. chẳng mấy chốc, căn nhà khói bay nghi ngút, bên trong ai cũng cảm giác ngột ngạt, không sao thở nổi, bắt đầu triệu chứng ho, khó thở. Các trinh sát lần lượt từng tốt tiến vào, đi đầu là một loạt các tay súng rất chuyên nghiệp, lớp đầu cầm khiên bảo vệ chai chắn. Súng đạn nổ vang trời, mấy tên kia chống trả yếu ớt, chỉ một lát không còn chịu đựng nổi, đã quy hàng. Lão quý đã bị tóm gọn do lão ngoan cố chống trả kết quả bị trúng ngay đàn ở bụng không ngờ ông cũng có ngày này ông quý thất kinh ngẩng mặt ngước nhìn thấy ông quang và ba của Mỹ An đang đứng sừng sững trước mặt có chết ông ta cũng không dám tin mày mày hóa ra mày chưa có chết chúng mày hùa vào phản bội lại tao ông quang giọng tức giận Uổng công tôi coi ông là bạn tốt Vậy mà 5 lần bảy lượt muốn hại chế tôi Không dùng khổ nhục kế Thì sao mà ông chấp nhận lộ diện được Ông có lòng tham không đấy Không muốn an phận thủ thường Ngay từ vụ án băng đảng chim ưng Nếu ông biết an năn quay đầu Thì có lẽ không ai dám nghĩ Ông mới chính là chùm của chùm Họ sẽ chỉ hướng tới lão đại Ông cả đời chỉ muốn chạy theo vù du danh vọng Bây giờ toàn bộ tiêu tan ngay cả tài sản của gia đình ông cũng sẽ bị trục dung cầm quỹ. Bà vợ yêu quý cùng đứa con gái của ông đã cao chạy xa bay, ôm tiền theo nhân tình bỏ trốn, đang bị bắt giữ tại sân bay. Ông cả đời làm việc ác, tới chết cũng chẳng ai thường xót. Ông quý cười sằng sặc đau xót, là tao tính toán sai đường nếu như năm đó thằng Quân không phát hiện ra bí mật của tao, nếu như nó không xía mũi vào vụ án làm ăn, thì đâu chết sớm thế. Nó chết không oan uổng Bà của Mỹ An nghe tới đây Không tìm được xúc động Lao vào đấm thẳng giữa mặt ông quý Thằng khốn này tao giết mày Ông ấy là người tốt Chính ông ấy cứu mẹ mày đấy Năm mà mẹ mày bị người ta hiếp dâm Chính ông ấy phát hiện ra đầu tiên Đánh cho mấy thằng khốn nạn kia thừa sống thiếu chết Lúc đó sao cũng bị tống vào tù Ông ấy còn giấu chuyện này với ba mày Mà chính ba mày đã đay nghiến chửi rủa cuối cùng tự bà ấy tự vẫn mà chết, lẽ ra mày phải mang ơn ông ấy, đằng này lấy oán báo ân, mày hại cả nhà họ chia ly, hai chị em của tuệ lâm thì không biết nhau từ nhỏ, thằng nhất lòng nó là tuệ an, còn ông quân đấy mày có biết không? mày bị thằng hiếu lé nó lừa, ông quý nghe một hồi mà lảo đảo, đứng không vững. trước kia ông cứ ngỡ ông quân đã gián tiếp đẩy mẹ con ông vào đường chết, bà ông cũng quá đau lòng mới bị tai nạn, nên đâm ra hận thù. Cả cuộc đời chỉ đâm vào vòng thù hận. Ông ngồi bệt xuống đất, dòng nước mắt muộn màng đã tuôn rơi. Tại biệt thự của Minh Trang, một loạt các chiến sĩ mặc đồng phục đồng loạt sông vào. Cô ta ngỡ ngàng vội quát lớn. Các người biết đây là đâu không? Dám ngang nhiên sông tới. Ông bằng xoáy sâu, nhìn cô ta giọng lạnh lùng, gọi ba cô ra đây. Bà tôi không có nhà, các người đi khỏi đây mau. Ông bằng đẩy cô ta sang một bên, rồi toàn bộ sông vào. Ông ta đang ngồi ở võng chờ điện thoại thấy đám người ập tới thì rất bất ngờ sau đêm hôm khuya quát vào đây có việc gì ông bằng hử lạnh đưa trước mặt lão một tờ giấy đóng mộc đỏ đây là lệnh của thủ tướng ra lệnh bắt khẩn cấp điều tra hàng loạt sai phạm của ông phiền ông hợp tác theo chúng tôi về đồn bà Minh chàng vẫn bình tĩnh lạ thường chẳng hề có chút biến sắc ông ta tiến lại gần kiểm tra giấy tờ nhanh như cắt túng lấy ngay ông bằng chĩa súng vào người Làm ông ấy chưa kịp phản ứng Lùi xuống Chúng mày lùi xuống Tao nổ súng bây giờ Mình chàng kinh ngạc sợ hãi Bà chuyện này là sao Con không hiểu gì cả Người kia nhìn cô đầy thương cảm Là do ba có lỗi với con Bà không dám xin con tha thứ Nhưng mọi việc ba làm Đều muốn con có cuộc sống sung túc Lão ta ép sát nòng súng vào thái dương ông bằng Toàn bộ trinh sát phải rút xuống Dẫn tao ra khỏi đây Khi nào an toàn ta tự động thả người. Kêu một chiếc taxi lại đây. Yêu cầu của ông ấy ngay lập tức được đáp ứng. Chừng 15 phút sau, một chiếc taxi đỗ trước cổng. Người tài xế đội mũ đang ngồi ghế trước. Lão ta kéo ông bằng ngồi hàng ghế phủ. Tay vẫn làm năm khẩu súng. Đi nhanh, về hướng cảng biển. Người tài xế kia vội làm theo. Qua kính thấy ông ta có vẻ hoàng loạn. Mắt đảo liên tục. Chiếc xe lao như bay trên đường. Phía sau, một loạt xe cảnh sát đam bám đuôi. Vị tư lệnh thoát mổ hôi hột, biết lần này không thể thoát, ông ta quyết định kết liễu đời mình cùng với ông Bằng. Chiếc xe đàn lao nhanh bất ngờ thắng gấp, ông Bằng cúi người xuống, viên đạn găm ngay thành kính. Ông ấy lập tức khóa tay đối phương, hai người rằng co qua lại khẩu súng. Người tài xế ngay lập tức lao tới, bẻ ngược tay đối phương, lực của cậu ấy mạnh tới mức, nghe rõ tiếng xương kêu rằng rắc. Cậu ấy cũng lấy trong người trước số 8 tra ngay vào tay người đàn ông này Ông ta hoàn toàn quá đỗi bất ngờ Khi thấy người lái xe Lão thở hát ra kinh hãi lằng lăng trấn hào Mày, mày chưa có chết Làm ông thất vọng rồi Tôi chết sao được Vụ đầu độc đồ ăn là ông cố tình Ghi ký hiệu cho tôi hiểu lầm Nhưng ông có biết Ký hiệu của ông chỉ đúng trước ngày đó một tháng Sau này đã thay đổi rồi Ngoài chữ Z còn có chấm đen trên đầu Chẳng qua tôi muốn xem ai dám to gan làm phản, ai nghĩ Bộ trưởng Bộ tôi lệnh lại làm mấy trò mèo này cho được cơ chứ. Ông quên một điều, lưới trời lồng lộng, thừa nhưng mà khó thoát, chỉ vì lòng tham mà ông đánh đổi tất cả mọi thứ. Có đáng hay không? Vừa lúc ấy các trinh sát ập đến, đôi ông ta lên thùng xe trường ngay về đồn, ông bằng thấy chấn hào thì không kìm được xúc động. Còn với chẳng cái, đến ba mà nó cũng lừa, báo hại bà mày sụt mấy ký thịt, Đêm chẳng ngủ được. Ngày nào cũng ngẫm nghĩ phải đốt bao nhiêu vàng mã cho mày. Trần Hảo khẽ cười nắm chặt cánh tay bà. Con còn chưa thấy mặt bắp cải. Sao mà đi nhanh thế được? Tại lần này nhiệm vụ khẩn cấp nên mới không kịp báo với bà. Thực ra lúc ba trên đường tới đây là lão quý đã sai người ám sát bà. Ông Quang và ba của Mỹ An đã phục kích tóm gọn rồi. Cái gì? Ông Quang à? Ông ấy cũng chưa chết á? Giỏi, các người giỏi lắm. Có tôi như con dối bù nhìn. Bà ơi! chuyện dài lắm do chính phủ yêu cầu nên không ai được tiết lộ làm phải như thật nên bọn chúng nó mới tin ông bà ngật gù vậy cái xe mà có người bị bốc cháy bên trong là ai à lúc đó ba Mỹ An nhận nhiệm vụ thủ tiêu con ông ấy đã che mắt tất cả cảnh sát thì lái xe lên 20m mới cho cháy chẳng biết ông ấy kiếm đâu ra cái xác chết sẵn cho vào không biết còn con được đưa lên xe của ông ấy ở đó có một vị bác sĩ rất trẻ đã rửa ruột rồi cứu sống con. Bác sĩ này hiện làm trưởng khoa bệnh viện X. Ông Quang cũng là bắt tay với ba Mỹ An để lửa thiên hạ. Hai người họ vì muốn tìm ra kẻ đứng sau nên mới giả làm vụ đọ súng để lão đại đinh ninh ông Quang đã chết. Bữa còn bắn có mỗi phát là trúng thôi. Các phát kia là do âm thanh tiếng súng tạo ra, chứ không phải bắn thật. Đêm tối nên mọi người không nhìn rõ. Ông Quang cũng cắn thuốc để tim ngừng thở già chết. Người ngoài sẽ ngỡ ông ấy bị chết thật. Ông bằng ôm chán Rồi ạ Thế mà lão ta kêu với bà là bị ung thư giai đoạn cuối Chấp nhận hy sinh để chúng ta thành công lại còn đòi hỏa thiêu nữa chứ Vậy lúc vào nhà hỏa thiêu đã có người đánh cháo Lỡ bà không thiêu thì lão làm thế nào Trấn Hảo bật cười Bà không thiêu thì ông ta phải tỉnh dậy Tại thuốc hết hiệu nghiệm rồi chứ sao nữa à Thằng cha này Vậy cũng không phải là ung thư hả Trấn Hào đùng đỉnh Còn chẳng biết ung thư hay không Nhưng giờ ba vợ con vẫn một tay cân hết chụp thằng Còn phải trông bắp cải, tới lúc nó lấy vợ nữa chứ. Hai người này cười tới chảy cả nước mắt, bỗng chiếc xe ô tô bày chỗ dừng ở trước mặt họ. Bà Mỹ An và ông Quang cùng tươi cười. Ông bạn già, lâu quá không gặp, giờ chúng ta sẽ không lo thiếu bạn nhậu nữa rồi. Ông Quang sực nhớ, quên, tôi với ông giờ là thông gia, nhanh qua nhà tôi đi. Hôm nay tôi nấu cơm mời mọi người, không biết hai đứa bé ngốc nghếch nhà tôi nó sao nữa rồi. Chấn nào cũng nhớ vợ tới điên giải. Cuối cùng giờ phút cậu mong chờ mãi cũng đã tới. Bọn họ lên xe chạy một mạch về nhà. Nhưng căn nhà khóa cổng. Ông Quang đang ngờ ngác đứng nhìn. Thì mấy người bảo vệ ù té chạy. Ma! Có ma! Ông ấy càng đuổi theo tính hỏi chuyện. Thì họ càng chạy bán sống bán chết. Ông bằng gọi điện cho tiền vũ thì mới biết em gái cậu đang ở bệnh viện chờ dạ sắp sinh. Cả đám người mặt tái mét vội vã tới cả bệnh viện. Ngoài phòng chờ Thiên Vũ lẫn Nhất Long đang ôm đầu vất tai, thấy đám người cùng ông bằng đến, Thiên Vũ vội cúi chào. Cậu nhận ra ai đây không? Ông bằng vừa nói vừa chỉ hàng cuối cùng, mấy trình san dạt hết sang một bên. Ông Quang và Trấn Hào đứng rừng dững trước mặt họ. Nhất Long không kìm được, nhảy bổ lên túm chặt cổ Trấn Hào, chân quặp chặt lấy cậu khóc rừng dứt. Đại ca, em còn cứ ngỡ em không được gặp đại ca nữa cơ. Mấy người đi đường đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn họ xì dầm. Trai đẹp giờ thích về với nhau thế nhở? Nhìn vậy ai nghĩ bề đê cơ chứ? Trấn hào méo sạch mặt. Xuống đi, tôi là anh rể cậu đấy. Tôi bảo xem vợ tôi sao rồi. Nhất lòng lau nước mắt thốt thít. Chị ấy vào được một tiếng, bác sĩ không cho ai vào. Chị mà thấy anh bình an là vui phải biết. Thiền Vũ thấy ông Quang còn sống, thì sống mũi cay xẻ, lén quay đi lau nước mắt. Ba... Ba lại lừa chúng con làm anh em con tốn không biết bao nhiêu lít nước mắt. Đúng lúc ấy tiếng khóc òe òe, toàn bộ đứng dững. Bác sĩ đẩy cửa bước ra. Ai là người nhà của sản phụ? Bảo đưa cô ấy sang phòng hồi sức. Chúc mừng gia đình, bé trai nặng 3 kg 8. Tôi, tôi là người thân của sản phụ. Cả đám người không hẹn mà cùng nhau đồng thanh đáp. Vị bác sĩ chố mắt ngước nhìn. Lần đầu tiên cô chứng kiến người nhà sản phụ, toàn đàn ông, không có phụ nữ. Mà... Ai cũng xếp vào hàng kiệt phẩm. Các bạn vừa lắng nghe tập 8 tập cuối câu chuyện Mãi là người đến sau của tác giả Mộc Miên trên kênh truyện 23S. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần ngoại chuyện của câu chuyện này nhé. Đừng quên like share ủng hộ cho Kim Thanh và team 3S. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.